cho việc tu bổ truyền thống trần sau đó mới hướng Việt quốc bay đi. Lúc này, Hạng Lộc không có lần mò theo đường cũ tiến vào Việt quốc, mà hắn lấy lúc tiềm nhập từ một chỗ biên giới cực kỳ heo hút giữa hai quốc gia. Việt quốc hôm nay chính là thiên hạ của Ma Đảo, hắn không thể vừa mới bước chân vào hiểm địa thì bị người ta đuổi giết. Hạng Lộc không biết, bởi vì sự cẩn thận của chính mình làm hắn trong lúc vô ý thoát khỏi một hồi nguy cơ. Bởi vì hiện tại. Ở đại một phần đường biên giới Có nhân thủ Mai Đạo phái xuất ra không ít đang ngày đêm tuần tra Hàng Lập nếu liều lệnh phản hồi theo đường cũ Thì khẳng định tránh không khỏi tay mắt của kẻ địch Một hồi đại chiến Chạy trốn có đến 8-9 phần Là không thể tránh khỏi Hôm nay Hàng Lập đã bình yên Tìm nhập vào Việt Quốc Chọn lấy một nơi dân cư rất thừa thớt chạy đi nên hắn một đường vô sự Đến được chỗ phù cận của mỏ linh thạch Địa phương có truyền tống trận cổ xưa kia. Mỏ này. Tự nhiên đã rơi vào trong tay ma đào. Hàng lập ở xa xa, nhìn một chút. Kết quả đập vào mắt là nệ tử ma đào mặc áo màu lục và màu trắng. Dựa theo tiêu ký hoa đào màu phấn hồng và quỷ đầu màu xanh miết trên tay áo, thì đây là tôi sĩ quỷ linh môn cùng hợp hoang phái. Sau khi rõ ràng thân phận ma đào, chiếm cứ mỏ quẳng, Hàng lập liền lặng lại ẩn thân rời đi, tìm thấy đường vào ở dưới đất gần đó. Sau khi rõ ràng thân phận ma đào, chiếm cứ mỏ quẳng, Hàng Lập liền lặng lẽ ẩn thân đời đi tìm thấy đường vào ở dưới đất gần đó Hắn Lập dễ dàng phát hiện ra đồng quật ngày đó bị phong bế sau khi dùng pháp khí đem loạn thạch đánh đắc, liền nhìn thấy truyền tống trận cổ xưa thêm một lần nữa nó vẫn bình yên tồn tại điều này làm cho Hàng Lập trong lòng thở vào nhẹ nhõm kế tiếp Hàng Lập trước tiên dùng một bộ trận kỳ huyền hình vừa mới nhận được đem cửa vào che giấu hoàn toàn sau đó Là dùng trận kỳ cùng trận bằng Điên đảo ngũ hành trận Cải tiến bố trí đại trận Bảo vệ động quật Như vậy cho dù tu sĩ ban đạo phát hiện Thì hắn cũng có thời gian thông nhau chạy trốn Vì vậy Hàng Lập sau khi không còn lo lắng liền bắt đầu chữa trị truyền thống trận Bởi vì trong ngọc giảng Nó rất rõ ràng rằng Việc tu bộ nó là một công việc vô cùng tỉ mỉ Chính xác Cho dù một đạo phù văn bình thường lệch đi một chút Đều có thể làm cho cả truyền thống trận Sai sót Cho nên quá trình chữa trị, hắn thực hiện cực kỳ chậm rãi. Thời gian 7 ngày qua đi mà chỉ hoàn thành có non nữa, lúc này một việc phiền toái rất lớn xảy ra. Đó là tài liệu lúc trước đã dùng hết không còn một mảnh. Thấy tình hình này, hạng lộc có điểm há miệng trợn mắt. Nguyên lai like khi hắn mùa chúng so với danh sách diễn nhiên nhiều hơn một chút, nhưng hoàn toàn không có lo lắng đến vấn đề trong khi chữa trị bị sai sót, tài liệu liền hư hỏng hắn lại không phải là luyện khí sư hoặc là trần pháp sư chuyên môn. Kết quả kỹ thuật kém cỏi của hắn đã làm cho hơn phân nửa tài liệu sai sót, lãng phí công toi. do đó tự nhiên sẽ không đủ dùng. Hạng lập khẽ than thở một chút, xem ra cần phải đi một chuyến. Tuy nhiên hắn nhớ là ở phía đông của Mỏ Linh thành có tiểu phường thị do một gia tộc tu tiên mở ra, lộ trên mất khoảng vài ngày. Mặc dù không lớn nhưng mấy loại tài liệu như thiết mẫu hay tên ngọc đều có thể có khả năng mua được. Dù sao trung tâm của truyền thống trần không có bị hủy nên chỉ cần chút tài liệu bình thường mà thôi. Điều duy nhất hắn lo lắng chính là hiện tại tu tiên giới loạn như vậy, phường thị kia có còn tồn tại hay không? Mạo hiểm chạy tới nhưng phường thị sớm đã tiêu tan thì khổ rồi. Hạng lập ngậm nghĩ đến tối sẽ ra khỏi đồng quật, ngự khí bay thẳng đến đó. Hắn trong lòng cũng đã nghĩ kỹ.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 Nhưng lúc hắn đang nhìn xuống phía dưới Thì bỗng nhiên thần sắc khẽ biến Đột ngột quay đầu ngân thần Nhìn về một phương hướng nào đó Hắn lờ mờ cảm thấy tự hồ có người Đang tốc tốc phi hành đến nơi đây Hơn được không chỉ có một mà thôi Hạc lộc không cần suy nghĩ Đập thần phong chu dưới chân Người liền bay xéo xuống phía dưới Đỏ mắt đã biến mất trong màn đêm Hắn vừa mới đem thân hình Và linh khí thu luyện tốt Thì có một đạo bạch quan chói mắt như tì chớp Vô thành vô tức bay tới, mà theo sát sau Bạch Quang là một đoàn huyết vụ lớn mấy trường. Âm thanh quỷ khóc xói gào không ngớt, còn có một mảng hào quang màu phấn hồng. Lờ mờ phát ra âm thanh trong trẻo, đồng dạng truy đuổi không tha. Hàng lập nấp ở trong rừng phía dưới, không có chú ý đến Bạch Quang bay trước cùng hào quang màu hồng nhạc phía sau. Mà nghĩ đoàn huyết vụ kia vô cùng quen mắt. Cái đó không phải là ma công hộ thể của thiếu chủ quỷ linh môn sao? Chẳng lẽ chính là hắn? Tưởng tượng đến sự lợi hại của tên kia, cùng với đau cổ nếm phải, thần sắc hành lập trở nên âm trầm. Khi hắn nghĩ bọn họ sẽ lập tức bay vượt qua, thì bạch quang đang phi hành phía trước, đột nhiên dừng lại một chút. Tiếp theo, quang hòa thu liễm, lộ ra một vị nữ tử áo trắng đang đứng trên phi kiếm. Nữ tử dáng người thon dài, mang nón che, thân hình vừa hiện, liền lạnh như băng nói. Tiểu bối, các người truy đuổi không tha... Chẳng lẽ sự thật muốn tìm đường chết sao? Thanh âm lạnh đường vô bị, nhưng lọt vào tai Hàng Lập, làm hắn thiếu chút nữa thì nhảy dần lên. Thành âm này, hình như là là của Nam Cung Uyển, thật sự là nàng sao? Hàng Lập lắp bắp, kinh hải. Đội từ đó đã có duyên hợp thể với hắn, tuy không nói với nhau nhiều, nhưng vẫn là nữ nhân đầu tiên trong cuộc đời của hắn. Và Hàng Lập cũng đã sớm đem hình dáng, giọng nói của đối phương ghi tạng trong lòng. Mà thanh hôm này đích xác Qua giống với cổ nam cung ủy Chỉ có điều tính nói từ hồ khàn khàn một chút Hàng lập có điểm kinh nghi bất định Trong lúc hắn đang khiếp sợ Thì huyết vụ cùng với hào quang Nụi sát phía sau Từ hồ cũng bị nữ tử che mặt Đe dọa nên dừng lại Không hẹn mà cùng đứng cách đó vài chục trường Tiếp theo Huyết vụ cùng hào quang trở nên mở nhạt Đồng dạng lộ ra người bên trong Quả nhiên trong huyết vụ Là thiếu chủ quỷ linh môn vương thiện Còn bên cạnh là một cặp nam nữ, sau khi xuất hiện làm hàng lập trợn mắt, há hốc mồm. Nam chính là tên nam tử Diễm Lệ như con gái mà hắn đã gặp qua ở Yến Linh Bảo. Còn nữ chính là Động Huyền Nhi mất tích từ lâu, phỏng chừng sớm đã rơi vào trong tay mai đạo. Thần sách Động Huyền Nhi lạnh lùng, chẳng biết về hộ Mỹ lúc trước biến mất khi nào, nhưng lúc này thì cực kỳ đoan trang. Nhưng càng làm cho hàng lập kinh dị chính là tu vi nàng ta. Từ trúc cơ sơ kỳ trước đó đã tăng lên trúc cơ trung kỳ. Hàng Lập nhìn thấy Động Huyền Nhi cùng với nam tử yêu dị sóng vai đứng với nhau, không khỏi co mày. Mà lúc này thiếu chủ quỷ lên môn và tên nam tử kia khi đối diện bị ánh mắt băng lãnh của nữ tử, đồng thời lộ ra vẻ trù trừ. Đối phương, mặc dù đã lượm bài câu thương với một vị cao thủ kết đăng kỳ của quỷ lên môn nên vô cùng chống lực. Nhưng dù sao trong tấn công... Phòng thủ thì nữ tử ỉm Nguyệt tông này Đã làm bị thương vô số tu sĩ kết đăng kỳ của Ma Đào Vạn nhất đối phương liều chết đánh một kích Đồng kỳ vô tận với hai người bọn họ Thì rõ ràng rất oan uổng Hai tên đều có ý tưởng giống nhau Nên không khỏi liếc mắt nhìn đối phương Ai cũng không có ý tứ đồng thủ trước tiên Thấy tình hình như vậy nam tự diễm lệ quỷ dị kia đảo mắt Mặt mang nụ cười hướng nữ tử kia nói Nếu ngày xưa nam cùng tiền bối nói ra lời này Ta cùng vương huynh tự nhiên sợ hãi mà chạy. Nhưng hiện tại thì sao chứ? Cho dù bạn bối vì uyên uyên sâu xa giữa Nguyễn Tông và Hợp Hoang Tông mà tha tiền bối một mạng, thì vị vương huynh của quỷ linh môn cũng sẽ không bỏ qua đâu. Nam tự diễn lệ hoàn toàn thể hiện một bộ dáng chúng ta là người nhà. Khẩu khí cái gì cũng có thể thương lượng được nhưng lại không khách khí để thứ chủ quỷ linh môn ra mặt coi như là tấm lá trắng. Vương thiện nghe xong Trong lòng giận dữ, nhưng hắn đồng dạng cũng là người hỉ nộ không lộ ra ngoài, chỉ liếc mặt lạnh lùng nhìn đối phương, rồi chậm rãi nói. Nghe nói trong bí thuật của Học Hoang Tông, có một môn gọi là huyền nguyệt hấp âm công. Nam tử tu luyện có thể thông qua song tu chi thuật, đem nguyên âm của nữ tử mạnh mẽ, hấp nạp một bộ phận, Mặc dù không nhiều lắm, nhưng với tù vi kết đăng kỳ của tiền bối, có thể trợ giúp Điền công tử đây đột phá bệnh cảnh tiến vào trúc cơ hậu kỳ lời vừa nói ra, sắc mặt tên kia bỗng khẽ biến. hắn vàng vặn lần không nghĩ tới, một đích truy đuổi không tha của chính mình là bị tên vương thiền nhìn thấy, trong lòng không khỏi có chút thèm hóa quá nhận mà lúc đó, hai mắt của nữ tử che mặt kia lại bắn ra vẻ xấu hổ, cắn răng một cái nói: cả Cá mẹ một lứa muốn chết sao? nói xong khoát tay, một mạng kiếm quang bần mông tráng toát bắn ra về khi thế long trời lợi đất. hai tên ở đối diện gặp phải tình cảnh này. Đồng thời kinh hại thất sắc Huyết vụ cùng hào quang trên người Trong nháy mắt cùng cùng tuôn ra Muốn lập tức phi đồn lùi về phía sau Chương 360 Bán lộ kiếp nhân nhân Động huyền nhi Đang đứng cùng một chỗ với nam tự yêu dị đồng dạng cũng lùi lại phía sau Một kích mang hận thù của Tu sĩ kết đăng kỳ Không phải ba người bọn họ Có thể tiếp nhận được Kiếm quang màu trắng đầy trời Dưới sự thúc giục của nữ tử che mặt đùi sắt chỉ cách có 10 trường, nhưng đột nhiên vầng tiêu vùn tán biến mất vô ảnh vô tung. Đồng thời thân hình nữ tử đứng trên pháp khí lắc lư vài cái, bộ dáng muốn tùy thời rơi xuống. Thấy cảnh này, nam tử dĩnh lệ cùng thiếu chủ quỷ linh môn mừng rỡ, đồng thời đang lùi liền vọt tới. Hạng lập ở phía dưới đang nhìn thần sắc thải biến, không kịp suy nghĩ vỗ vào túi trữ vật, 13 ba đạo hồng tuyến đồn quang châm tự nhiên xuất hiện trong tay. Song thủ của hắn chế trụ chặt chúng nó. Cho dù hà thủ lúc này có nguy hiểm thì Hàn độc cũng không thể nào mắt thấy Nam Công Uyển hơn Tiêu Ngọc Tuẫn được. Dù cho hắn ích kỷ và lạnh lùng như thế nào, nhưng không phải là loại lục thân bất nhẫn, lạnh khốc vô tình. Hưởng hồ hắn tự tin, với thực lực hiện tại, có lẽ không phải là đối thủ của hai tên kia, nhưng đến một lòng muốn chạy trốn thì vẫn thừa sức. Khi Hàn Lập định giơ tay lên,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 Bố chợ kiếm khí đầy trời lại bay ra, bạch quang chói mắt đem ba người hoàn toàn bao phủ vào bên trong. Xem đến cảnh này, Hàn Lập trong lòng thở phào nhẹ nhõm, pháp khí nắm chặt trong tay cũng thoáng buông lỏng ra. Lúc này cả bầu trời trở nên trắng mờ vì bị kiếm quang chiếu sáng, mặc dù huyết vụ cùng hào quang ở trong như con thuyền nhỏ sắp chìm trước sóng to gió lớn, nhưng vẫn liên tục ngàn kháng. Nam tự Diễm Lệ cùng động huyền nhi hai tay bắn ra hai đạo hào quang màu xanh cùng hồng triệt tiêu kiếm quang đang điên cuồng tấn công loại tình hình này làm hạng lập khẽ nhíu mày cúi đầu ngậm ngỉ một chút rồi sau đó không chút tiến động biến mất tại chỗ cùng lúc đó nửa tử che mặt trên bầu trời lại lo âu vàng phần nàng tuy tường kế tổ kế đem hai tên hầu bối ma đạo vây khốn nhưng loại công kích với cường độ như hiện tại lại không thể trong nhất thời hạ gục ba người Làm nàng có chút ngoài dự kiến Mà trước đó không lâu Nàng đã đại chiến một hồi Với một vị tu sĩ kết đăng kỳ Kết quả là pháp lực tiêu hao hết Thì chút nữa cùng đối phương đồng quy vô tận Sau đó Mặc dù trốn thoát khỏi vòng vây trùng điệp, Nhưng thường thế nghiêm trọng Làm bản thân cũng cực kỳ kinh ngạc Càng không xong Chính là pháp bảo có quan hệ mật thiết Với nguyên thần đã bị tổn hao rất lớn Trong chiến đấu Trong thời gian ngắn không thể vận dụng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 nếu không khi công hiểu bí thuật qua đi nàng cho dù là tu sĩ kết đăng kỳ cũng chỉ có thể mặc cho người chém giết mà nàng chậm lấy chỗ này dừng lại bởi vì vừa rồi thần thức cảm ứng được ở đây có một gã tu sĩ tuy không biết là người nào nhưng trên người không có hơi thở của ma công điều này là không thể nghi ngờ hơn nữa người này là tu sĩ trúng cờ trung kỳ nếu không phải là tu sĩ của tu tiên gia tộc thì cũng là đồng minh sáu phái mới đúng bởi vậy dù có chết thì cũng có ngập nghĩ đến nên chết ở đâu. Lúc đó nàng mới phi hành đến đây, ý muốn kéo tu sĩ kia xuống nước, như vậy sự tình nói không chừng còn có cơ hội xoay chuyển. Nhưng vạn lần không nghĩ tới, thần thức kỳ này cũng không kém. xa xa nghe tiếng đã ở thân, bộ dáng hoàn toàn không muốn rút lấy phiền toái. cứ như vậy nữ tự che mặt chỉ có thể dừng lại một mình đối địch, làm nàng nghiến răng, căm hận hàng lộc, nhưng không nghĩ tới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 Bọn người Vương Thiền đối diện đang chật vật, chống đỡ kiếm quan, cảm thấy áp lực như núi đè xuống. Chẳng qua, nó dần dần thưa thớt, tiếp theo là hoàn toàn tiêu tan. Điều này làm cho ba người bọn họ ngỡ ngơ, nhưng lập tức thấy nữ tử che mặt đứng trên pháp khí đỡ đẫn, hai mắt ảm đạm vô thần, hơn nữa thân hình đồng lòng người, có chút run nhẹ nhẹ. Vương Thiền cùng năm tử dĩnh lệ sau khi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vui mừng, nhưng vừa mới đến qua đau khổ, nên hai người bọn chúng có chút do dự, không dám dễ dàng vòng đồng. Lúc này ở phía dưới bày ra một đạo bạch quan nhanh như tiên chớp, đã mắt đã che trước mặt nữ tử, trong đó tựa hồ có nhân ảnh nhón lên, ôm lấy eo của nàng. Tiếp theo bạch quan quay đầu hướng đường cũ phi hành trở về. Màn đó tất nhiên làm cho vương thiền và nam tử dĩ lệ giận dữ. Hai người hắn sau cam tâm để cho miếng thịt béo đã đến miệng, còn bị người khác đoạt đi. Không chần chừ suy nghĩ, liền thi triển động thuật, thuận thế trực tiếp đuổi theo. Nhưng Động Huyền Nhi lần này đứng tại chỗ, không cơ ý tứ động thân truy đuổi. Ngược lại thần sắc lộ ra thay đổi, bởi vì thân ảnh kia làm nàng thấy vô cùng quen mắt, không khỏi có chút chần chừ Khoảng cách chỉ có hơn 10 trường. Trong phút chốc, bạch quan kia đã hạ xuống rừng rộng phía dưới. Sau khi thu liệm lộ ra, một gã thanh niên tướng mạo bình thường. Năm tử một tay ôm chặt lấy nữ tử che mặt. Ngẫn đầu nhìn lên bọn vương thiền theo đuổi Thần sắc không có biểu hiện gì Lúc này, đứa tử che mặt Lại đang giải dụ vô lực Trong áo của nam tử Trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ Từ hồ đang trách móc điều gì Nhưng thành niên căn bản không để ý tới Nguyên lai là ngươi Là ngươi Sau khi nhìn rõ tướng mạo của nam tử Vương thiền và niềm công tử kia Cơ hồ đều đồng thời kêu lên Hai người bọn hắn đều nhận ra hàng lộc Sau khi kinh ngạc nhìn nhau điền không hề giao dự thì chuyện thần thông đánh về phía hàng lộc chỉ thấy huyết vụ trên người vương thiền to da đạo mắt đã che kín không gian hơn hai ba mươi trường bụi máu tan sọc lên khi thế cực kỳ kinh người mà nam tử họ điền kia thì cười lạnh một tiếng trong tay đột nhiên xuất hiện cây sáo ngọc sau khi huy động thì âm thanh trong trẻo truyền ra tiếp theo hào quang cùng âm thanh tương hội lẫn nhau biến thành một con khổng tước mà phấn hồng bay thẳng đến hàng lộc. Còn bản thân hắn lại không cam lòng theo sát sau. Nhìn thấy khi thế hùng hăng của bọn chúng, Hàng Lập đốt cuộc cũng lộ ra một tia bối rối. Hắn đột nhiên chân đạp thần phong chu bên dưới, pháp khí nhất thời phát ra bạch quan trái mắt, rùng lên nhẹ nhẹ, từ hồ muốn bắn nhanh ra ngoài. Lúc này, thế công của kẻ địch đã đến đỉnh đầu của Hàng Lập, triệt để ngăn chặn đường thoát của hắn. Bọn họ thậm chí thấy rõ ràng, nữ tự che mặt vốn đang giải dùa, thì thân mình bỗng nhiên bất động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 Nhưng trong lúc đó cũng đủ để cho hàng lập mang theo con mùi của bọn hắn nghênh ngàn bay đi Làm cho hai vị thiếu chủ ma đạo cửu bắn lại thêm cửu bắn hận hạng lập tận thấu xương Vương Huynh, chúng ta nhanh nhanh phá trận nên nhớ bên ngoài còn có động sư mùi của ta Để tử vi của nàng thì bị dày dư với đối phương trong một lúc vẫn có khả năng làm được Nam tử diễm lệ bỗng nhiên nhớ tới điều gì Mặc lộ ra vẻ cười lành nói với Vương Thiền Đúng vậy á Bộng thiếu chủ thiếu chút nữa quên mất việc này. Chẳng qua, cô gái kia trước đây là đệ tử của Hoàng Phong Cốc, nàng sẽ ra tay với người cũ hay sao? Sắc mặt vương thiện chợt lóe niềm hân hoan lại có chút không tin nói. Ngay xong lời này, mặt mày tên kia lộ đá vẽ chần chừ có chút không chắc chắn trả lời. Hẳn là sẽ ra tay, dù sao địa vị của Đồng Huyền Nhi tại hợp hoang tông của ta không thấp, so với địa vị đệ tử phổ thông lúc trước ở Hoàng Phong Cốc cao hơn rất nhiều. Hơn nữa ta đối với nàng ấy cũng không tệ. chương 361, Ô Long Lúc này, Hàng Lập ôm lấy nửa tử che mặt, chờm đạp thần phong châu, quay về phía của Động Huyền Nhi, đang mở ảo ở phía trước. Động sương mùi, thật sự phải đồng thủ hay sao? Hàng Lập khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Hàng Lập, nghĩ lại quá khứ, người có bổn sự gì hơn ta, ta thật sự rất tò mò. Người đúc cột có bụng sự như thế nào mà Hồng Phất sư phụ lại muốn gả ta cho ngươi? sắc mặt Đổng Huyền Nhi không chút thay đổi, nói hơn nữa trong mắt lại lóe lên tia hàn quang. Không biết từ khi nào là nhìn về phía nữ tử che mặt được hàng lập ôm trong lòng. Hướng Hổ, đây lại là tu sĩ kết đăng kỳ của Yên Nguyệt Tông. Người cho rằng ta sẽ dễ dàng cho ngươi rời khỏi hay sao? Đội miệng thành tú của Đổng Huyền Nhi dần dần nhướng lên, trên mặt cũng đã hiện ra sát khí đế phương đã nói tới những lời như thế này, hàng lập cũng không định nói tiếp những lời vô nghĩa. dù sao hắn dùng kỳ thông xúc trận bố trí một huyện trận đơn giản, tuyệt đối không thể bị cuốn được hai người thiếu chủ quỷ liên môn. nghĩ vậy, sắc mặt hàng lập trầm xuống, lạnh lùng nói: một khi đã như vậy, động cử nương cũng đừng trách hàng bổ ra tay vô tình. nói xong, hàng lập liền hét lớn một tiếng, giờ nắm tay lên, hai đạo ô quang cùng năm đạo bạch quang đồng thời bắn ra.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 Đồng thời hai tay không ngừng thoát ra những tia sáng mờ, màu đỏ trộn lẫn với chiếc khăn kia, làm thành một bàn hào quang thật lớn. Hồng quang lập lề, bảo lấy Động Huyền Nhi vào bên trong. Động Huyền Nhi tin rằng, cho dù là thế công của hàng Lập sắc bén như vậy, cũng không thể nào công phá hỏa phượng cân cùng ma công dung hợp tạo thành một vòng bảo hộ cường đại này. Nhưng ngày khi thời điểm Động Huyền Nhi tự tin trạng này, thì thần Phong Chu dưới chân hàng Lập chợt lóe, liền mang theo người vừa một tiếng bay về một bên của Động Huyền Nhi Pháp khỉ đàn tiến công với thế hung hăng cũng đánh ra một hương chiêu rồi cũng quay đầu theo sát bạch quan bỏ chạy Hàng Lập tuy tạo nên một thế công hung hãn như vậy nhưng cũng không hề muốn giao thủ một chút nào liền như vậy trực tiếp bỏ chạy một màn này đã làm cho Động Huyền Nhi rất ngoài ý muốn làm nàng ngây cả người ngỡ ngờ trong một chút liền sau đó nổi giận đỏ bừng cả mặt nhưng khi nàng đang giận dữ muốn động thân đuổi theo Hàng Lập thì lập tức bốn cột sáng của khôi lội thú đã đánh tới. Động Huyền Nhi đành phải đợi cuộc sáng công kích qua đi mới luôn cuốn tay chân thu lại màn hào quang hồ thể xung quanh. Mà Hàng Lập cũng đã ngự trên thần phong chu biến thành một điểm nhỏ đã sắp hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Động Huyền Nhi đương nhiên không cam lòng bị Hằng Lập hùng hăng đùa bỡn mình như vậy, vì thế dự vào đường thuật kỳ diệu của mình liền lập tức đuổi theo, cũng không hề để ý tới bốn con khôi lội thú kia. Nhưng tròn chốc lát. Cộng phù hắc điện phía trước, liền nháy lên vài cái, rồi biến mất vô ảnh vô tung. Động huyền nhi mang theo vẻ mặt giận dữ, tiến lại vùng phù cận tìm trong chốc lát, nhưng một chút manh mối cũng không có. Bất đắc dĩ, đàn đành phải thừa nhận, đã đánh mất công tích của Hàng Lập, liền theo đường cũ mà trở về. Hàng Lập lúc này đang ôm được tự che mặt, trốn trong một gò đất dưới một cây tùng. Bây giờ bên ngoài thân của hắn, có một màn hào quang màu vàng, cản tất cả vùng đất ở bên ngoài, Nhưng lại không hề có một cảm giác buồn bực nào Thật là kỳ dựng vô cùng Hạng lục cũng không hề nghĩ tới Chính mình chế tác một phụ lục cấp thấp Hãm địa phụ này Lại có một ngày phải dùng tới Xem ra trên người mang theo phụ lục Thật là tiền lợi vô cùng Sau một lúc Hắn cảm ứng được Đồng huyền Nhi Đã rời khỏi rồi Nhưng hắn cũng không lập tức hiện thân Mà là cẩn thận dùng thần thức xác nhận lại kỹ càng Rồi mới từ trong gò đất đó rời đi Không chút do dự liền ngựa khí rời khỏi nơi đây mấy canh giờ sau Hàng Lập hai tay ôm nữ tử che mặt xuất hiện trong một thủ động khô ráo mà chủ nhân của thủ động này lại là, là một con hôi hùng thật lớn bị Hàng Lập không chút khách khí quẳng ra ngoài đồng Hàng Lập đưa nữ tử che mặt lên trên mặt đất liền quan thiết cầm lấy cổ tay của đối phương chậm đã đem lên lực tiếng vào muốn xem một chút thường thế như thế nào nhưng ngay lập tức Hàng Lập đã hối hận vô cùng với hành động của chính mình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 Trong lòng Hàng Lập thật sự hoảng sợ, chỉ cảm thấy chân nguyên khổ tu từng chút, từng chút một, bị nữ tử che mặt hút lấy, hơn nữ sự thế càng ngày càng tăng. Điều này khiến cho Hàng Lập cực kỳ kinh hoàng, Nhìn hai tay bị vây khốn gắt lao, hắn càng không dám đi theo bếp xe đổ mà dùng chân đá đối phương, nhất thời vô kế khả thi. Hàng Lập cũng chỉ có thể nhìn thấy tu vi của mình từ trúc cơ trung kỳ, tu sĩ rơi xuống trúc cơ tiền kỳ, rồi lại tiếp rơi xuống luyện khí kỳ. Hàng Lập thực sự đau lòng, đốt cuộc không thể duy trì được, chỉ cảm thấy hai mắt túi sầm lại, liền hoàn toàn bất tỉnh, thân hình vừa hay lại ngãi trên người của nữ tử che mặt này. Thơm thật, thật là mềm mại. Trong khi Hàng Lập hôn mê, trong đầu hiện lên ý niệm hương nhiễm như vậy. Vì vậy bên trong sân đồng yên tĩnh này, có một đôi nam một nữ đang thân thiết cực kỳ ở chung một chỗ, nhưng hai người vẫn không hề cử động, cũng chẳng hề biết những việc đang xảy ra mà linh lực trong cơ thể của Hàng Lập vẫn không ngừng truyền vào cơ thể của đối phương. Chẳng biết qua bao lâu, Hàng Lập từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh dậy, chậm rãi mở đôi mắt ra. Hàng Lập liền nhìn thấy một thân ảnh đội bận vô cùng đang đứng ở đồng khẩu hướng về bên ngoài nhìn quan sát cái gì. Thoáng giật mình, Hàng Lập liền cảm thấy cực kỳ đau đầu, cố gắng nén để không phát sinh ra tiếng. Hắn liền nhớ tới trong lúc hắn ngất xỉu đã phát sinh ra chuyện gì, dưới sự kinh ngạc. Hắn định dùng thần thức tiến vào trong cơ thể mình quan sát. Kết quả đã làm cho tinh thần hắn trầm xuống. Tù vi của hắn lúc này đã trở về cảnh giới luyện khí kỳ. Thế nhưng lại là luyện khí kỳ tầng 3-4 mà thôi. Điều này khiến cho hắn hoàn toàn ngây dại, như là ngủ lôi anh đến vậy. Ngươi đã tỉnh rồi. Trong khi hàng lập thất thần, thì thân ảnh kia cũng không hề quay đầu, nhẹ dòng hỏi một câu. Nam Cung Nguyễn, đây là sao? Ta hảo tâm cứu người. Nhưng sao pháp lực của ta lại bị ngươi hút đi rồi Hàng Lập đang thất thần chợt tỉnh lại Thần sắc trở nên cực kỳ khó coi Không nhịn được lên tiếng hỏi Nam Cung Nguyễn Ngươi biết đường tỉ của ta sao Nữ tử này rút cuộc cũng quay đầu Khăn che mặt cũng đã sớm hạ xuống Khuôn mặt tú lệ cực kỳ hiện lên rõ ràng Dưới mắt Hàng Lập Hàng Lập rất ngạc nhiên Xem dung mạo của nữ tử này Là giống bảy tám phần dung mạo của Nam Cung Uyển, Nhìn khuôn mặt thanh tú ấy Đôi trường mi cong cong, có vẻ ngọt ngào ấy, có vẻ trong sáng vô cùng. Người là ai? Ta rõ ràng nghe được người của Ma Đạo gọi ngươi là Nam Cung Tiền Bối, hơn nửa thanh âm của ngươi. Hàng lập mợ mịt, lập bẩm nói, hoàn toàn rối loạn. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt hắn tái nhận vô cùng, rốt cuộc cũng nói không nên lời. Bởi vì rốt cuộc, hắn cũng đã nhận ra sự khác biệt trong thanh âm của nữ tử này với Nam Cung Huyện. Tiếng nói có chút khàn khàn. Lúc trước hắn cũng không để ý tới, còn nghĩ là do Nam Cung Nguyễn bị trọng thương, cho nên thành ông mới có chút khác thường. Như sao lại bị một sơ xảy như vậy, chẳng những làm hắn đánh mất ô Long mà còn cứu nhầm người. Một thân tu Vi cũng bị nữ tử này hút sạch sẽ. tu Vi hơn 10 năm, tất cả đã bị hủy trong chốc lát. Hàng Lộc càng nghĩ, càng thấy ủe oải, trên mặt lần lượt chuyện dữ hồng và trắng đang xen nhau. Người có phải là Hoàng Phong Cốc, Hàng Lộc? Nữ tu sĩ tự xưng là đường mùi của Nam Cung huyện Thấy bộ dáng của Hàng Lập như vậy Không khỏi miệng cười Nói một câu làm hắn sững sốt Tiền búi như thế nào Là biết tên của Tài Hạ Một khi sự tình đã như vậy rồi Hàng Lập cũng chỉ có thể cố trấn tỉnh tinh thần Chồng trải hỏi lại Hắn cũng đã nhìn ra Nữ tử này không hề có định ý Trong lòng cũng đã nghĩ tới phương pháp tu luyện Tam chuyển trọng nguyên công Không khỏi trấn định lại Đường tỷ và ta là tỷ muội Không có gì là không thể nói. Chuyện của ngươi, đừng tị cũng nói lại với ta rồi. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra là vui hay giận, thẳng nhìn nói, mà Hàng Lộc cũng yên lặng không lên tiếng. Người biết không, khi ta biết việc này thì ý niệm đầu tiên của ta chính là chạy đến Hoàng phòng Cốc, đẹp người chém thành bảy tám trăm mảnh rồi mang cho chó ăn. Trong mắt nữ tử Hàng Quang chợt lóe lên, lời nói tràn ngập sát khí làm cho sắc mặt Hàng Lộc khẽ biến chương 362 Nam Công Bình Nhìn nữ tử này tuy dịu dàng như vậy Nhưng lại nói ra những lời đào kiếm Khiến cho người ta phải rộng mình Tiền bối có phải là đã thay đổi chủ ý Hàng Ngập thở ra một hơi Nói ra một câu khiến nữ tử cảm thấy Có chút ngoài ý muốn Xem ra ngươi cũng không phải là hoàn toàn vô dụng Ít ra còn có một chút đầu óc Nữ tử bất động thanh sắc nói Nếu như tiền bối thực sự muốn giết ta Như lời người nói Thì hàng mũ bây giờ cũng đã không mở mắt rồi. Hàng Lập cười nhạt, thần sắc bình thường nói. Ta gọi là nam công bình, không cần gọi cái gì là tiền bối, trông ta già lắm hay sao? Nữ tử vẫn không hề có một chút biểu tình nào nói. nghe xong lời này, Hàng Lập liền đuồng mình, điên thông nghĩ trong lòng. Một khi đã là kết đăng kỳ rồi, tính theo tuổi của Phạm Nhân thì không phải là đất già hay sao? Một thần tu vi của Hàng Lập cũng bị lấy đi rồi, đối với nữ tử này chứ một bụng nổ hỏa. Nhưng bây giờ tính mệnh mình lại nằm trong tay đối phương, cũng chỉ có thể ám chú đối phương vài câu mà thôi. Tuy ngày hôm qua, người tình ta trở thành đường tỷ mới ra tay cứu ta, nhưng cuối cùng thì cũng là ân nhân của Nam công Bình ta. Hơn được hôm qua trong lúc vừa ý lại hút hết chân nguyên của ngươi mới có thể khiến cho thương thế không trở nên tệ hơn. Nhưng tình này không phải Nam công Bình ta không trả đâu. Nữ tử thản nhiên nói với Hàng Lập. Đương nhiên, một khi nàng là đường ngồi của Nam Cung Uyển.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 Người dám dùng đôi tay bẩn chạm vào thân mình ta. Hơn nữa cả đêm còn dám ngã lên người ta mà ngớt xỉu. Hai cái này chỉ là trừng phạt đôi chút mà thôi. Nam Cùng Bình lạnh lùng nói. Nhưng nói đến chính mình. Bị hạng lập áp trụ. Thì trên mặt không khỏi hiện lên một tia đỏ bừng. Nhưng sau đó liền hiện lên một tầng sương lạnh. Nghe xong những lời này. Hạng lập quả thật là hết chỗ nói. Cùng một vị kết đăng kỳ tu sĩ. Nói đạo lý quả thật là tự mình tìm lấy phiền toái, Nói không chừng. Một khi tranh biện, đối phương lại tiếp tục cấp cho mình thêm hai cái nữa đây. Hiện tại đối phương chính là đạo thức còn mình là thịt. Muốn như thế nào thì thành ra như thế nấy. Hơn nữa hắn lại ngầm cảm thấy rằng, nữ tử này đối với hắn như vậy không phải là vì chuyện của nàng vào ngày hôm qua, mà là thuần túy nàng buông giáo huấn hắn một chút, làm tốt những lời đã nói với Nam Cung huyện Suy nghĩ như vậy, Hàng Lập cố nén lửa giận trong lòng, khẽ sờ hai bên bị xưng đỏ đến tai, điện im lặng không lên tiếng. Thấy Hàng Lập không hề tranh biện một câu, làm nam cùng mình lộ ra thần sắc ngạc nhiên. thì thật thì cũng đúng như Hàng Lập suy nghĩ vậy. Nữ tử này chỉ cần chờ Hàng Lập tranh luận một câu về chuyện ngày hôm qua, thì nàng sẽ không do dự, lại tiếp tục chăm sóc cho nhan sắc của Hàng Lập. Mà nếu Hàng Lập cứ im lặng như vậy, thì nàng cũng không có bất kỳ lý do gì để mà động thủ. Vì vậy, nàng cũng chỉ có thể hừ lại một tiếng không khách khi nói. Một khi ta đã giấu huấn người rồi... Thì tiếp theo, ta sẽ chuẩn bị báo đáp ân tình của ngươi. Hiện tại ta có hai điều cho ngươi lựa chọn. Một là ta sẽ cấp cho ngươi một số lượng linh thạch nhất định, cũng đủ bù đắp lại tu vi mà ngươi đã tổn thất khi ra tay cứu ta. Hai là ngươi theo ta trở về bổn tông, đợi sau khi sự việc sáu tông phái yên ổn trở lại, ta sẽ luyện chế một chút linh đan, cùng với tiền một nữ đệ tử của bổn môn, cùng ngươi song tu, cho ngươi màu chóng khôi phục tu vi. Điều này cũng rất có lợi cho ngươi khi tiến hành xong tu sẽ không hề có bất kỳ gì gọi là bình cảnh. thợ tài đoán rằng trong vòng 10 đến 20 năm công phu người có thể trở về cảnh giới trước khi của ngươi. đương nhiên là trong khoảng thời gian này nếu ta có hứng thú không chừng có thể truyền cho ngươi một vài bí thuật đây chứ. phải biết rằng hiển việt tông chúng ta với hoàng phòng cốc tạp phái các ngươi hoàn toàn bất đồng có rất nhiều bí thuật huyền diệu không hề truyền ra ngoài. ngoại nhân căn bản không thể tưởng tượng được mà công pháp ngày hôm qua ta hút tu vi của ngươi cũng là một loại trong đó. Nam Cung Bình ngạo nghễ nói xong, Lại dưới mắt nhìn Hàng Lộc, Thần sắc không thay đổi, Chờ sự lựa chọn của hắn. Hàng Lộc nghe vậy không khỏi có chút ngỡ người. Hai cái điều kiện này, Không phải rất là lợi hại hay sao? Một cái chính là cấp cho mình một ít lên thạch, Một là chẳng dẫn trợ giúp cho mình khôi phục tu vi, Mà còn cấp cho mình một đồng lượng song tô, Là còn truyền thụ cho hắn một ít bí thuật, Hàng lập sao không nghe ra là nữ tử này cố ý làm cho hắn lựa chọn điều thứ hai cơ chứ. Điều này thật là có chút quỷ dị, chẳng nhẽ là đối phương lại muốn đem mình cho vào tròn sao? Hàng Lộc nghĩ như vậy, chần chừ nhìn vào mắt đối phương, nhưng trong ánh mắt đối phương lại có chút phức tạp, từ hồ có chút chờ đợi, lại từ hồ có chút lo âu. Hàng Lộc cũng đã có chút hồ đồ, gắng sức nhíu cái mũi, hai tay khoanh lại, tay phải sờ nhẹ cầm, trầm tư suy nghĩ. Sau thời gian khoảng một nén nhang, hàng lục cũng không hề mở miệng nói chuyện, nhưng nằm cùng huyện lại có chút nhìn không được, dương díu đùa mì thành tú khẽ nhét môi thúc giục. Thế nào, người quyết định ra sao? Lúc này vẻ mặt của nàng ta không hề có chút kiên nhẫn nào. Nghe được âm thanh thúc giục, hàng lập ngẩng đầu lên, có chút đam chiêu nhìn đối phương chậm rãi nói. Tốt lắm, ta chọn điều kiện thứ nhất, tiền mới chỉ cần cho ta một chút lên thạch. Ta liền có biện pháp làm cho pháp lực của mình khôi phục, tiền bối không cần quan tâm. Hàng Lập thẳng nhiên nói, Nam Công Bình nghe Hàng Lập nói xong không khỏi ngẩn ngơ, vẻ mặt lộ ra vài phần cổ quái. Nặng nhìn gương mặt của Hàng Lập trong chốc lát, bỗng nhiên vươn tay ra, một túi trữ vật màu đỏ bay về phía hắn. Lệnh hạch ở bên trong, còn có một chút tài liệu thường dùng, ta tặng cho ngươi. Âm thanh của Nam Công Bình mang theo một chút âm lạnh. Hàng Lập cũng không hề để ý đến ngữ khí của đối phương, không khách khí chụp lấy túi trữ vật, sau đó liền đem thần thức tiến vào bên trong quan sát. Cho dù trong lòng hắn cũng đã có chút chuẩn bị, nhưng bên trong có hơn 10 khối linh thạch bậc trung cùng 7-8 loại nguyên vật liệu làm cho hắn lắp bắp kinh hải. Bỗng nhiên, Hàng Lập lộ ra vẻ vui mừng, hướng về Nam Cung Bình vội vàng hỏi. Không biết tiền bối còn có nguyên ngọc hay không, có thể cấp thêm cho vạn bối vài khối? Ngay được lời này của Hàng Lập lòng trong mắt của nữ tử hiện lên một ít nghi ngờ, nhưng cũng không hề nói một tiếng, liền tìm kiếm trên người. trong chốc lát, ném ra vài cuộn ngọc thạch màu trắng, hàng lập vui mừng cực kỳ tiếp lấy. như vậy, vật liệu để hắn chữa trị truyền tống Trần cũng đã không cần phải quay về bổn môn để tìm kiếm rồi. còn có chuyện gì được không? nếu không có việc gì, thì ta đi trước đây. nam công bình lạnh lùng nhìn những hành động của hàng lập, không có chút biểu tình nào nói. À, không có sự tình gì phải tiền toán đến tiền mối đâu. hạng lập thần sắc không đổi lắc lắc đầu nói. nghe xong lời này nam công nguyện hừ một tiếng lập tức xoay người hướng bên ngoài động đi ra. nhưng khi đi tới cửa động thì quay đầu bình tĩnh nói. hạng lập ngươi lựa chọn như vậy ta thật là không biết ngươi ngu ngốc hay là thông minh đây. nói xong điện tử trong tay áo bày ra một thanh bảo kiếm thân hình khẽ nhấc lên bình đứng lên trên bảo kiếm. nhưng lúc này ở lại phía sau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 Lại bắt đầu xuất thần suy nghĩ Hắn cho tới bây giờ vẫn không rõ Một thần tu vi của mình Lại như thế nào Bị nữ tử này hút lấy chứ Công pháp này của hiểm nguyệt tông Chẳng lẽ lại bá đạo như vậy So với huyết tế sắc của hắc sát giáo Càng thêm quỷ dị hơn Chẳng qua Hàng Lập lại cho rằng Công pháp này khẳng định bị hạn chế Cùng với khiếm khuyết rất nhiều Nếu không tu sự hiểm nguyệt tông Đã sớm bị tu tiên giới tập trung tiêu diệt rồi Phán đám này của Hàng Lập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 Cũng không thể dùng nó để đề cao thêm một phần tu vi nào Chương 363 Truyền tống Không bao lâu sau Hàng Lập cũng đã đi ra khỏi thổ động Ngự khí rời đi Chẳng qua, lần này trở về Hàng Lập cẩn thận hơn rất nhiều Cơ hội trong ngoài thời khắc Hắn đều toàn lực phóng thần thức của chính mình ra Một khi các đồng tĩnh khác thường Liền lập tức bỏ trốn Dù sao đi nữa Thì với tu vi của hắn hôm nay Tùy tiện gặp phải bất kỳ người tu tiên nào cũng đều là cực kỳ nguy hiểm. vì vậy, hạng lộc cẩn thận đối với từng gốc cây, ngọn cỏ trên toàn bộ đường đi, cho nên phải mất gần gấp đôi thời gian mới có thể trở về đồng cực. khi hắn tiến vào điên đạo ngũ hành trận, thì mới có thể thở dài một hơi. mà khúc hồn vẫn thành thật ngồi ở bên truyền tống trận, không hề nhúc nhích. so với lúc hắn đi ra ngoài, thì tư thế vẫn không hề thay đổi. điều này làm cho hạng lộc không khỏi buồn cười. hạng lộc biết muốn khôi phục tu vi của mình thì không thể thành công liền trong ba bốn năm được. Bởi vậy hắn cũng không vội dùng thuốc chữa trị, mà những ngày sau đó tiếp tục hoàng tâm chữa trị cho truyền tổng trận. lấy tình huống của hắn ngày hôm nay tại tu tiên giới đang rất hỗn loạn này, nếu muốn đi xa khỏi việt quốc thì nguy hiểm rất lớn. Hắn cũng chỉ có thể hy vọng sau khi chữa trị truyền thống trận liền có thể sử dụng. tuy tu vi của hắn đã giảm nhưng cũng không hề cản trở việc chữa trị truyền tổng trận này chút nào. trải qua liên tục sáu bảy ngày không hề ngần nghĩ, hắn cũng có thể hoàn thành công tác chủ trì này. Nhìn cổ truyền Tống Trần hoàn chỉnh này, một người bình tĩnh như Hàn Lộc cũng không khỏi có chút kích động. Mà bước tiếp theo hắn phải làm chính là bước quan trọng nhất, quyết định sự thành bại sau cùng. Điều hắn sắp làm chính là kiểm tra xem truyền thống Trần ở bên kia có còn tồn tại hay không. Nếu có truyền thống Trần ở nơi kia, chỉ sợ là cũng bị tổn hại hay là đã không còn tồn tại nữa. Nếu thật như vậy, thì tòa cổ truyền tống trận này tự nhiên không thể sử dụng được nữa rồi hắn cũng chỉ có thể không để tầm tới truyền tống trận này, đành phải nghĩ cách có thể từ đường khác mà thoát khỏi nơi đây. nghĩ như vậy, hằng lập liền đem vài khối linh thạch cấp thấp đặt quanh truyền tống trận. khi khối linh thạch cuối cùng được đặt xong, thì hằng lập vội vàng lùi về phía sau vài bước, không khỏi phải điều hòa hơi thở. chỉ thấy tòa truyền tống trận chẳng biết tạo từ năm tháng nào, bỗng nhiên vang lên vài tiếng ông ông. tiếp theo Hoàng Quang lóe lên trên những lập tức khôi phục tinh thần tỉnh lặng lại. Trong lòng của Hàng Lập, cũng theo đó mà trầm xuống. Chẳng lẽ tòa truyền tống trần ở nơi khác thật sự đã hỏng? Hết thảy những gì lúc trước hắn làm chẳng phải đã rất uổng phí hay sao? Thần tình Hàng Lập không khỏi thất vọng, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ ý định, liền chấp hai tay, để quanh bên truyền tống trần quan sát, thỉnh thoảng lại hiện ra vẻ mặt trầm ngâm. Bỗng nhiên hắn dừng cước bộ lại, dương díu hai hàng chân mày từ hồi là đã nhớ tới điều gì tiếp theo hắn liền xoay người đem một khối linh thạch cấp thấp trong truyền tống trận mang ra ngoài quan sát nhìn cảnh này hàng lộc không khỏi phải húp một ngụm khí lạnh bản hoa hoa linh thạch này đã sớm không còn một chút linh lực nào vẻ mặt hàng lập hiện lên một chút đăm chiêu sau đó lại xuất hiện một thần sắc vui mừng cực kỳ hắn không hề do dự liền sờ sờ bên túi triệu bực vài khối linh thạch bực trung chợt lóe lên xuất hiện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 Cũng không thể ngăn cản tí nào. Thấy như vậy, Hàng Ngập liền rụng mình. Nhưng sau đó, liền nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến thành trắng bệnh. Cơ hội trong lúc đó, phía trên động quật, lại truyền tới một tiếng nổ vang. Cho dù là đã có đại trận bảo hộ, nhưng Hàng Lập vẫn có cảm giác đất rung núi chuyển. Thần sắc Hàng Lập ngày càng khẩn trương. Hàng hướng về phía khúc hồn, vẫy tay một cái, liền đi tới bên cạnh truyền tống trận. Nhưng lúc này hắn cũng không khỏi có chút trụ trừ. Hắn thật sự không biết là tại đầu kia của truyền tống trận có cái gì. Trước tiên, hắn cần phải tìm hiểu bên đó là địa phương như thế nào, có hay không có nguy hiểm gì, rồi mới quyết định ở lại đó hay không. Tuy nhiên, cổ truyền tống trận này có khả năng đã bị bại lộ, hắn cũng không thể lùi bước được rồi. Trong khi hàng lập đang do dự, bỗng bành một tiếng, tiếng động phát ra gần trong găng tấc, làm hắn cả kinh nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh của động quật. Chẳng biết là bị pháp khí gì hoàn toàn sốc lên. Ánh nắng mặt trời không khách khí gì chiếu xuống dưới, đem mọi sự tình trong động quật hiện lên rõ ràng. Mà ngay bên ngoài động quật, là có một đoàn tu sĩ đang phiêu phù trên không trung. Cũng đồng dạng giật mình, nhìn hàng lập cùng với truyền tống trận, đang lấp lóe quang mang kia. Lại là ngươi! Một tiếng kinh sợ từ trong đoạn người ma đạo này truyền tới. Tiếp theo, đám người chợt lóe liền từ bên trong bay ra ba người.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 Vương Thiền nghe xong trước tiên, liền giật mình, nhưng ngay lập tức liền mừng như điên hỏi. Như vị trưởng lão không có nhìn lầm chứ, thật là nó hay sao? ẩn thanh của Vương Thiền có chút run rẩy. một cổ truyền tống trận đầy đủ đối với môn phái có ý nghĩa như thế nào, hẳn không phải rất rõ ràng hay sao? Lão giả trong lý thị huynh đệ cười hắc hắc, vừa định nói gì nhưng đột nhiên thần sắc liền biến đổi lạnh lùng nói. Không được, tiểu tử này muốn sử dụng truyền tống trận, mau bắt lấy hắn. Nói xong liền hé miệng ra. Một đạo ô quang màu đen bắn thẳng đến hàng lập. Hắn biết ngày khi truyền Tống trận bắt đầu khởi động để di chuyển thì có một khoảng thời gian nhất định bị trì hoãn lại. Bởi nhiều đó thời gian thôi, cũng đủ để cho hắn diệt tên từ bối này mấy lần. Ngay khi pháp bảo của hắn tiến vào trong đồng, liền xuất hiện một mảnh quang hoa ngũ sắc ngăn cản ô quang lại. Gặp tình hình này, lão giả liền dựt tẩn quát. Tất cả mọi người đồng loạt đồng thủ. Sự tử này đã bày ra một trận pháp và nhanh chóng phá trận mới được, nếu không sẽ không kịp mất. nghe phong lời của lão giả, dương thu sĩ ở phía sau nhất thời như trong mộng tỉnh lại, các loại pháp khí đồng loạt xuất ra, thậm chí ngay cả lý thầy huynh đệ với dáng người như đứa trẻ, cũng cùng với vương thiền, đều xuất pháp bảo ra, hùng hằng đánh về phía dưới. Điên đảo ngũ hành trận này của hàng lộc cũng chỉ là một đại trận tạm thời mà thôi, bị hai gã kết đăng kỳ cùng với nhiều người như vậy vây công. Ngũ sắc quan mặt liền lập tức chớp lên, hiện ra cảnh vật bên trong rõ ràng. Mà lúc này, hàng lập đang kéo khúc hồn đi đến bên trong truyền tống trận. Chỉ thấy trong tay hắn đã cầm một pháp khí hình lệnh bài, đóng chặt hai mắt lại, miệng lại niềm niệm gì, đối với sự công kích của các tu sĩ ma đạo, lại coi như là không biết. Đại na di lệnh, pháp khí này tiểu tưởng người cũng có. Lọng giả sau khi xem rõ hình dạng lệnh bài trong tay hàng lập, liền giận dự hét lớn. Sau đó, hai tay liền đánh ra, xuất hiện một quang ti màu đen thật lớn từ trong tay, mạnh mẽ vọt ra, tiến về quang mạc phía dưới. Đại trận phát ra vài tiếng ông ông, đốt cuộc dưới áp lực của pháp bảo đó, ngũ sắc quang mang, bị bạo liệt vỡ ra, đã không còn gì ngăn cản các kỳ quang, tất cả các pháp khí đều không ngừng đánh về phía hàng lập, khí thế cực kỳ hung hăng. Nhưng ngay lúc này, hai mắt đang đóng chặt của hàng lập đột nhiên mở ra. Từ trong mình phát ra hai tiếng lạnh như băng Truyền tống Nhất thời Hoàng Quang phát lên mãnh liệt Hàng Lộc cùng với khúc hồn đang đứng bên trong Hoàng Quang Bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng Các loại công kích đều đánh trúng vào một mảng hư không Không trùng trên đồng quật Các tu sĩ ma đạo ngây ngốc người ra Vương Thiện cùng Lý Thị huynh Đệ hắn giọng Bất kỳ ai trong bọn chúng cũng không hề có đại na di lệnh Nên không thể nào đuổi theo Hàng lập được Một lúc sau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 sở hàng lập có thể chữa trị truyền tống trần trở về. đến lúc đó hắn nhất định phải bắt sống hàng Lộc báo đáp lại đại ân đã phá hỏng chuyện của hắn một lần nữa. nhưng không bao lâu sau ma đạo khuyết trường lực lượng hoạt động vì thiếu chủ quỷ linh môn lại bắt đầu cuộc sống chính chính nên rất nhanh đã bỏ quên việc này ra khỏi đầu. hàng Lộc cũng đã không còn ở thiên nam tu tiên giới nên đã không hề biết những hỗn loạn bên trong này. một hai năm sau để đối kháng với sự bành trướng của ma đạo và chính đạo. Các đế quốc còn lại liền liên hợp tạo thành thiên đạo hội, tạo thành thế lực thứ ba. Thực lực của ba phương thế lực này cũng không hề sai biệt lắm, tự nhiên gây chiến không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn không thể quyết định được thắng bại. Mà tu sĩ luật đạo tổng phái ở nước Hắn, rốt cuộc cũng dàn xếp được công việc với cựu quốc minh, không nữa cũng bởi vì việc của Linh Mạch cùng với Linh Quán, mà một ít tổng phái tu sĩ ở địa phương tranh đấu với nhau, đều muốn cướp lấy một địa bàn để ăn phần lập nghiệp. Đương nhiên, nếu tu sĩ của mộ lan gia tộc muốn xâm chiếm chín nước này, thì tự nhiên bọn họ cũng phải xuất ra một ít lực, đốt cuộc cũng không thể tiêu diệt tự tại ở biệt quốc này. Kết quả không ít tu sĩ trúc cơ kỳ, thậm chí một vài tu sĩ kết đăng kỳ đã chết trận trong trận tranh đấu pháp sĩ. Sư phụ của hàng lập Lý Hóa Nguyên, trong một lần đánh nhau sinh tử mười mấy năm sau, cũng đã chết trận tại nước trường. Chẳng qua, một thế hệ tu sĩ của sáu đại tông phái cũng đã nhanh chóng trưởng thành. Thậm chí, còn có một vài tu sĩ trúc cơ kỳ tiến vào kết đăng kỳ.